sáng đêm bui bên suối thơ người đưa được tôi đi như giấc mơ miên miu thương vô biên tôi có ngờ khung trời mơ, tôi hát theo đàn xưa trời yêu thương bay xanh ngàn ánh trôi sóng xuôi mát, vui, dù khúc nô Tôi hướng tìm thu tôi tới rồi Đắm say lòng tôi lời ca sông chảy Có Chúa bước bên tôi Lòng tôi chan chứa bao niềm vui Có Chúa đường chân tôi bước trong thành thơ siu tôi đi xa xa lưa, đường chân lý say xưa như lối thơ và tôi qua bên kia thung lũng ngừa, có khung trời thơ tôi hát theo đàn về cho Moon cau dù thiết tha làm cho tôi say sêu muôn khúc ca tình yêu thương thiên thu không xoang xoay đắm say lòng tôi lời ca vang ngân ngang.